Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào các bạn khán giả thân mến của kênh truyện Nguồn Tình Hà Và La. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 2 của câu chuyện. Ở phần 1 của câu chuyện, như các bạn cũng đã biết, Phong Sinh đã tìm đủ mọi thủ đoạn biểu nhất để chiêm lấy thân thể của đường ý. Hắn đã đe dọa bạn trai cô để buộc cô phải đi theo đến biệt tự riêng của hắn. Trong khi đó, chị gái của cô liên tục liên lạc với cha hắn để cầu cứu, nhưng vô ích, vì ông ta đang trên đường đi công tác nên không liên lạc được. Vậy là thứ quý giá nhất của người con gái đã bị một kẻ bị ồi tàn bạo như phong sính đoạt lấy. Đối với hắn, nếu thích thì không gì là hắn không thể chiếm lấy cho của riêng mình. Vậy câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Cuộc đời của Đường Ý sẽ dễ sang trang khác như thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với phần 2 qua sau đó quảng tuần nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện mới được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Lúc em gọi cho anh, sao anh không nói lời này? Phong Sính là con trai của anh, anh nói chuyện với cậu ta có tác dụng hơn. Phong Triển Liên kéo cô vào lòng. Dự án hợp tác lần này chuẩn bị hơn nửa năm, lúc ấy đang đàm phán Anh nghĩ Phong Sính sẽ không làm ra chuyện gì, nhiều lắm cũng chỉ hù dọa đừng ý một chút. Triển Nhiên, bán đi vòng cổ là em không đúng, nhưng khoảng cách của chúng ta lớn như vậy, em gái gặp chuyện, em chỉ có thể dựa vào chính mình. Phong Triển Nhiên ôm chặt cô, "Đường Duệ đau lòng khổ dứt, bình tâm lại." Phong Triển Nhiên lấy di động trong túi ra, "Để anh gọi Phong Sĩ đến đây." Thấy thái độ của ông như vậy, trái tim Đường Duệ bất chợt êm ái, "Đừng ý nghe được, lập tức đẩy cửa ra." "Không được!" Phong Triển Nhiên xoay người, "Đường Ý, đừng gọi anh ta tới đây, em không muốn nhìn thấy anh ta." Thái độ Đường Ý kiên quyết. Phong Triển Nhiên thấy sắc mặt cô tiểu tụy tinh thần cũng không tốt. Nếu thật sự tiểu tử kia làm chuyện này, anh nhất định bắt nó chịu trách nhiệm. "Chịu trách nhiệm? Đừng dễ xem thường." Triển Nhiên, "Ý của anh là sao? Anh sẽ tìm cách thức ôn hòa nhất bồi thường cho Đường Ý." "Cách thức của người có tiền, không phải là tiền sao?" Đường Ý không chút suy nghĩ lắc đầu. Em chỉ hy vọng sau này không bao giờ gặp lại anh ta, cũng hy vọng anh ta không làm phiền tới em, chỉ cần như vậy thôi." Phong Triên Nhiên nhìn gương mặt tái nhợt của cô đáp ứng. "Em yên tâm, anh khẳng định sẽ không cho Phong Sính tới tìm em." "Nhưng mà chỉ cần như vậy sao?" Đường Xuệ không cam lòng. Cô thương yêu đừng ý như vậy, em gái duy nhất lại vì cô gặp phải chuyện này. "Triên Nhiên, hay là anh về nhà trước đi, em muốn ở đây chăm sóc đừng ý, chuyện hai chúng ta Phùng Khác nói sau. Em còn tức giận sao? Theo anh về nhà trước. Sao em không tức giận? Em gái thuần khiết như vậy, có đánh mất cũng không quan trọng phải không? Đường Duệ càng nói càng kích động, Đường Ý không có tâm trạng xen vào, tỏ thái độ của mình quay người vào trong. Cuối cùng Đường Duệ vẫn không trở về cùng Phong Triên Nhi, cô quay về phòng, kéo rèm cửa sổ lại. "Chị, em ở đây được rồi, chị cùng anh rể. Anh ấy quá thiên vị Phong Sính, xảy ra chuyện như vậy" Chị thấy anh ấy không có bất kỳ hành động rõ ràng nào. Đường Ý cuộn hai chân lên, nhưng mà Đường Đường, mỗi ngày trôi qua đều phải cẩn thận như vậy, thực ra chị cũng cảm thấy mệt mỏi, nếu đã không xứng, vậy cứ không xứng là được, được rồi. Đường Duệ ngồi xuống mép giường, nói sau đi, chị và Phong Triển Nhiên vốn không được nhiều người chấp thuận. Đường Ý không nói gì nữa, Đường Duệ đã trưởng thành, chuyện của bản thân sẽ tự biết chừng mực. Vân Viên viện ít nhiều cũng đoán được đường ý xảy ra chuyện, mấy ngày nay Tiêu Đăng không yên lòng, chuyện của công ty cũng không quan tâm, cả ngày không thấy bóng dáng, nói muốn chăm sóc Từ Ý. Hôm nay Tiêu Đăng đến công ty, cầm một tập tài liệu liền lập tức muốn đi. Vân Viên viện kêu anh lại trước mặt. "Tiêu Đăng, anh định bỏ mặc công ty này phải không? Anh không buông tay, công việc anh sẽ giải quyết ở chỗ Đường Ý, anh đi đây, con chuẩn bị cơm trưa cho cậu ấy." Cậu ấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Khiến anh như người mất hồn vậy Viên viện trở lại bàn làm việc Mở ngăn kéo lấy ra hai tầm vé Đường đường ở nhà buồn bực như vậy Cũng không tốt Đưa cậu ấy ra ngoài dài sâu Vé hán địch này khó khăn lắm mới có được Buổi trưa đưa cậu ấy đi ăn cơm Xế chiều đến phong hải dương Có thể xem phim dưới biển Cậu ấy cần ra ngoài hít thở không khí Tiêu đằng lướt nhìn Viên viện nhét vé vào tại anh Ngày em đi không sai đâu Cảm ơn em Tiêu Đăng đi rồi, viên viện đóng kín cửa phòng làm việc, lấy di động ra gọi. Alo, Du Ninh, trưa nay cậu gặp phong xính phải không? Bên đối diện vang lên giọng nói nhu mì của phụ nữ. Ừ, buổi trưa, ở Hán Đình. Chụp cậu thành công nhé. Bên kia không nói gì nữa, liền cúp máy. Tiêu Đăng thật vất vả, mới thuyết phục được đường ý, hai người đến Hán Đình. Tiến vào đại sảnh, Tiêu Đăng lấy vé của viên viện đưa cho người phục vụ. Người phụ phụ đưa menu là tiệc búp về cảo cấp nhất, toàn bộ chi phí đều được tính trong vài khuyến mãi. Tiêu đằng xem xong, mắt nhìn đường ý. Sao em không xem? Anh ăn gì? Em ăn cái đó. Có thích nơi này không? Thích. Dùng cơm xong, anh dẫn em đi xem phim. Đường ý gật gật đầu, lúc sau phụ vụ mang đủ thức ăn lên. Tiêu đằng thay cô bỏ thức ăn vào chén. Đường ý giữ chặt tay anh. Tiêu đằng, anh ăn đi, em tự mình làm được. Cách đó không xa, phục vụ dẫn một người khác đến. Tần Du Ninh ngẳng đầu, sắc mặt che dấu vẻ u ám. Phong Sính thao kính dâm xuống, nhìn cô. Tới sớm vậy? Vừa đúng giờ. Phong Sính ngồi xuống đối diện cô, nhìn chăm chăm vào cô. Tần Du Ninh bị nhìn cũng cảm thấy khó chịu. Phong Sính cầm lấy menu. Muốn ăn gì? Gì cũng được. Phong Sính cầu dẫn hồi mỏng. Cả thành phố lận an này có thể cùng xứng đôi với Phong ra, e rằng chỉ có Tần ra thôi. Hai nhà Phong Tình cố ý tác hợp bọn họ ở chung một chỗ, Trần Du Ninh lớn lên khá xinh đẹp, hai nhà lại thường xuyên lui tới, nhưng Phong Sính vẫn không thích cô. "Có biên tại sao ba tôi kêu tôi đến đây không?" "Biết, vậy cô nói thử xem là ý gì?" "Loại chuyện này, con gái như cô sao lại mở miệng được?" Trần Du Ninh đỏ mặt không nói lời nào. Phong Sính khẽ gẩy chìa khóa xe trên bàn, "Nếu không phải anh làm vậy, chiếm đoạt được ý, ép Đường Duệ bỏ đi." Phong Sính Nhiên cũng sẽ không tức đến mức hận không thể dùng súng bắn anh, buộc anh đến đây gặp mặt. "Jun Ninh, tôi không có hứng thú với cô, càng không nghĩ đến chuyện kết hôn." Thân Jun Ninh ngẩn ra, luống túng ngồi đó không biết làm gì. Phong Sính gác chân lên, ánh mắt nhìn về phía trước, bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng lại nghĩ, Đường Ý sao có thể đến chỗ này? Đôi mắt Phượng hẹp dài nhau lại, vừa thấy Đường Ý ngồi đối diện Tiêu Đăng, thật đúng là bọn họ. Không đúng. Đừng ý lúc này không phải nên ở nhà, muốn sống muốn chết sao, sao lại có tâm trạng tự đi ăn cơm. Tiêu Đằng không gấp tự ăn cho cô, lại rót rượu vang, Phong Sính càng nhìn càng cảm thấy chường mắt muốn chết. Tần Du Ninh đỏ mặt, thật ra cô cũng là nghe theo ý người nhà, tình cảm của cô đối với Phong Sính không phải không rõ ràng, nếu Phong Sính đã nói như vậy, cô bình thản tiếp nhận là được rồi. Ngón tay Phong Sính gõ nhẹ trên mặt bàn, đột nhiên đứng dậy, Tần Du Ninh ngẩng đầu. Anh muốn đi sao? Không đi, tôi thấy một người bạn đi với tôi đến đó trao hỏi Tần Du Ninh bị anh kéo đi Cô tất nhiên muốn bước đi tào nhã nhưng phong sinh bước trần gấp gáp như muốn đi đầu thai Cô dẫm phải rè cao gót, tiếng động rất lớn đi tới trước bàn bọn họ Tiêu Đăng dơ mắt nhìn, thấy người vừa bước đến sắc mặt đột nhiên trầm xuống Đường ý vừa muốn mở miệng nhìn thấy sắc mặt Tiêu Đăng, cô nắm chặt đôi đũa Làm sao vậy? Tiêu Đăng phủi khăn đứng dậy Anh đến đây làm gì? Phong Sính cười lạnh. Thế nào, anh còn có bản lĩnh đến Hán Đình ra này sao? Đều như đây là địa bàn của anh, tôi sẽ rời đi. Chúng tôi hôm nay là khách của Hán Đình, không muốn nhìn thấy anh." Trần Du Ninh đứng bên cạnh, đứng ý mặt tái nhợt, Phong Sính đưa tay ngăn cản cô gái bên cạnh. "Di nhỏ, tôi cho em tiền, em lại không cần. Em lấy đâu ra tiền đến được nơi này vậy?" "Anh quản được sao?" Thái độ cùng nguội lạnh, giọng điệu rõ ràng mang theo hận ý. "Tôi không xen vào." Dù tốt xấu gì chúng ta cũng ở cùng nhau 6 đêm, cái gọi là một đêm vợ chồng trăm ngày ân tình. Ừm, lúc này mới có mấy ngày, em lại cùng anh ta vui vẻ dùng cơm rồi à? Tay Đường Ý rơi xuống bên người, cầm túi chuẩn bị đi. Thân hình phong sính cao lớn chặn trước mặt cô, Tiêu Đằng thấy thế liền tới trước bảo vệ Đường Ý. Anh hại cô ấy thành ra như vậy, còn chưa hài lòng sao? Tôi hại cô ấy cái gì? Ương mặt phong sính vô hại, tôi đem cô ấy khai phá tốt như vậy. Các người sao lại không hiểu mà cảm ơn tôi vậy? Khốn kiếp, tiêu đăng vung một quyền vào người anh. Phong xính kịp thời tránh đi. Một quyền này, bốn cũng không đánh tới cô. Trong qua tần du ninh chưa từng gặp chuyện như vậy. Cô sợ đến mức che mặt, các người bước lùi, không may gót rời lại gãy, không kịp chuẩn bị, liền ngã xuống đất. Sau mặt phong xính đành băng, anh dám ra tay với tôi. Bên trong phòng ăn, quản lý thấy có chuyện liền đi đến, đừng ý đối mặt phong xính. Chị của tôi đã rời khỏi phong ra rồi. Anh còn muốn gì nữa? Đúng vậy, Đường Duệ cũng đã bị anh đuổi đi, anh còn ở đây muốn quậy gì nữa? Tần Du Ninh cố gắng dậy nhưng căn bản không đứng lên được. Mặt cô đỏ hồng. Tiêu Đằng thấy vậy, dù còn tức giận nhưng vẫn đi tới kéo tay cô lên. Sau khi đứng vững, cô liếc nhìn anh. "Cảm ơn." "Thần xin lỗi." Tiêu Đằng nói, cũng không nhìn đến Tần Du Ninh, xoay người đến bên Đường Ý. Đường Ý kéo tay Tiêu Đằng, ánh mắt cô lần nữa đối diện Phong Sính. Trước kia là bởi vì quan hệ của chị gái Sau này chị tôi với phòng giả các người đã đoạn tuyệt, anh đừng quấy rầy tôi nữa." Nói xong trực tiếp rời đi. Sắp đạt tốt như vậy lại bị phong sính phá hủy, chu tâm tình của Đương Ý và Tiêu Đăng cũng mất đi. Hai người ra khỏi Hàn Đình, Tiêu Đăng ôm vai cô, "Chúng ta đi xem phim nhé." "Em muốn về nhà." Đương Ý cúi đầu, đúng lúc điện thoại trong túi reo vang, cô lấy ra xem. "Alo, chị à." "Đương Dương, chị sao vậy? Đương ấy nghe được giọng nói của chị không được bình thường." Chị, chị có thai rồi. Hỗn loạn trong lòng chất đầy như bông, Đường Duệ lúc này lại mang thai, cô không biết là chuyện tốt hay xấu. Đầu óc tên Phong Sính kia như kẻ điên, chuyện này nếu để anh ta biết, không chừng lại gây ra chuyện gì. Hai người nắm tay nhau đến bệnh viện, đứng ý ngồi ở hành lang phòng khám phụ khoa, nghe được tiếng bước chân, cô ngẩng đầu, khuôn mặt chị gái như được phủ một lớp sương mờ. "Đường Đường, chị, chị đừng sợ." Hai tay Đường Duệ siết chặt bàn xét nghiệm phải làm sao bây giờ, chị và chỉ và Triển Nhiên đã chia tay, chị hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có đứa nhỏ này. Nhưng đứa nhỏ này đã xuất hiện, chị hay là chúng ta nghĩ một chút đến chuyện này sau đi. Chị và anh rể đi đến bước này đều là vì em, chị cần có làm gì? Khương mặt Đương Ý lộ ra vẻ kinh ngạc. "Chị, chẳng phải chị thích nhất là trẻ con sao?" Đương Ý vẫn từ chối, nhưng vừa đi được mấy bước, phía sau đã vang lên giọng nói của Phong Triển Nhiên. "Đương Ý, Cô xoay người, thấy Phong Triển Nhiên dắt tay Đường Duệ đi tới, vẻ mặt Đường Duệ nhẹ nhàng, hẳn là đã bị thuyết phục. Phong Triển Nhiên đích thân mở cửa xe cho cô. Đường Duệ nhìn Đường Ý, "Lên xe đi, chúng ta cùng về." Tiêu Đăng thấy thế, đứng một bên bờ bệnh nói, "Vậy tôi về trước." Cậu và Đường Ý cùng vào đi, "Vừa lúc tôi có chuyện muốn nói với hai người." Phong Triển Nhiên làm động tác mời vào. Việc đã đến nước này, hai người không tiện từ chối. Xe chậm rãi chạy về phía trước. Khi xe nổ máy, Phong Triên Nhiên đã phân phó tài xế chạy chậm một chút, Đường Ý nhìn chị gái bên cạnh, thấy cô cười cười, sau đó đặt tay sau lưng cô. Đường Ý nghĩ, cô hẳn đang tự an ủi mình, có đứa bé cũng là chuyện tốt. Sau này Đường Duệ sinh ra một tiểu bảo bảo trắng trẻo mập mạp, chắc cô sẽ vui lắm. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi cảnh vật và kiến trúc trước mắt có chút quen thuộc, Đường Ý mới dần mình, mọi người đã đến phong xa. Xuống xe. Đường Duệ cẩn thận nhìn em gái như sợ cô không vui. Đường Duệ kéo cánh tay Đường Ý. Đường Ý cười khẽ. Chị, em rất vui khi chị và anh rể lại hòa thuận. Thật đấy. Phong Triển Niên nghe thế khoái miệng không khỏi nhích lên. Lộ dậy Ý cười. Tất cả đều vào ngồi đi. Tiêu Đăng không biết anh theo vào của ý nghĩa gì. Đoàn người đi vào phòng khách. Đường Ý muốn lập tức rể đi. Phong Triển Niên lại mở miệng nói trước. Đường Ý Tiêu Đăng đừng ngại. Chuyện của Phong Sính, anh đã điều tra rõ, số tiền hai người thiếu bạn bè, anh sẽ hoàn trả. Đương Ý vừa muốn mở miệng, Phong Triển Nhiên đã giơ tay lên. Không cần khách sáo, cũng không cần ngại ngùng, Phong Sính lấy của hai người nhiều tiền như vậy, chuyện này vốn là nó không đúng, anh sẽ báo nó xin lỗi hai người. Đương Duy ngồi trên ghế salon, bàn tay nhẹ vuốt bụng phẳng, Phong Triển Nhiên lần này hành động nhanh gọn. Tiêu Đằng còn muốn nói, Đương Ý vội kéo tay anh. Cảm ơn anh rể. Thay vì mang trên lưng món nợ 50 vạn muốn sống muốn chết, không bằng để Phong chỉ điên biết thời thế, làm chuyện tốt, có gì nói sau. Quả thật, bọn họ đã mất trắng 50 vạn, sao lại không cần chứ? "Đừng rủa nghe vậy." Đầu lông mày nhíu lại cũng dần tản ra. Cô vừa muốn mở miệng, nhìn đến em gái cùng Tiêu Đằng đứng chung một chỗ, lại không khỏi nghĩ đến chuyện khác. Bốn là mấy ngày nay, mọi người đều cố gắng không nói đến chuyện đó, nhưng nó vẫn cứ như bóng ba. Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Phong Sính đi vào phòng khách, không ngờ có nhiều người như vậy. Thật là náo nhiệt. Mặt anh liếc qua Đường Ý, sau đó nhìn về phía trước. Cơm mới ăn được một nửa đã chạy đến đây rồi, có phải cảm thấy không có tâm trạng dùng cơm với anh ta. Đường Ý sắc mặt biến hóa, muốn chạy anh ta, Phong Triên Yên giận tái mặt. "Phong Sính, ba hỏi anh, anh đã làm chuyện gì với Đường Ý?" "Làm cái gì?" Phong Sính nhún vai, ra bộ người thừa vô tội, mắt hắn nhìn thẳng Đường Ý. "Gì nhỏ?" Tôi đã làm gì vậy em?" Cờ Miệng Phong Triên Nhiên quát lên, cắt ngang lời hắn, "Sau này anh phải gọi tên Đường Ý, đừng có xưng hô kỳ quái là gì nhỏ nữa." Ba Phong Sính lộ ra ý cười bề mai, "À, con biết rồi, ba muốn kết hôn với Đường Duệ đúng không? Chúng ta sẽ nhanh chóng kết hôn." Phong Triên Nhiên không giận nhưng nghiêm giọng, "Sau này Đường Ý sẽ là em gái của ba." "Ba, sao không coi cô ấy là con gái ba luôn đi?" Phương Sính cũng không hề e ngại ngại mà châm chọc Anh im miệng cho ba. Ánh mắt Phong Sính quét qua người đang đứng, cùng ngồi xuống. Ba không cho con nói, lại hét lên như vậy, chính là để cho con nghe những lời vô bổ này sao? Chuyện anh làm với Đường Ý, ba đã hỏi quản gia rồi, dù ông ấy muốn giúp anh cả ba, nhưng Phong Sính ba dung túng anh quá lâu, mới để anh làm ra chuyện như vậy. Chuyện công ty chưa hết khoan để ý tới, bình tâm lại vài ngày đi, con nữa, Đường Duệ đã mang thai, tháng sau chúng ta sẽ kết hôn. Đường Ý không khỏi liếc nhìn Phong Sính. Thấy sắc mặt hắn lập tức biến đổi, ánh mắt và vẻ mặt rất đáng sợ, từng cơ thịt trên gương mặt như căng lên. Hắn thật lâu không lên tiếng, không khí xung quanh hiển nhiên đều ngưng lại, Đường Ý cảm thấy khó thở. Chờ mặc một lúc lâu, trường hợp này vẫn là Phong Chiến Nhiên mở miệng trước. "Ba không cần anh đồng ý, mà là báo cho anh biết một tiếng, sau này Đường Duệ và Đường Ý đều là người nhà của chúng ta, nếu anh còn làm vậy, ba sẽ không nhịn nữa." Phong Sính vẫn không lên tiếng, Đường Duệ đứng lên kéo tay ông cô cũng không muốn quá trách tội với người con thương này, nhưng Phong Triên Nhiên vẫn không bỏ qua như vậy, ông đến trước mặt Tiêu Đăng, chàng say sệ, tôi biết, cậu vừa đừng ý tình cảm rất tốt, nếu đã thật lòng yêu nhau, khó tránh khỏi đôi lúc gặp sự trắc trở, không như ý phải vượt qua. Cậu yên tâm, có một số việc tôi sẽ không để cho nó xảy ra lần thứ hai. Tâm tình đừng ý hoang mang, Phong Triên Nhiên có thể hành động như vậy, 8 phần là bởi vì Đường Duệ đang mang thai, ông muốn đón Đường Duệ về, nhất định phải tháo gỡ khúc mắc cho cô. Phong Thiên Nhiên lại đến trước mặt Phong Sính. "Đi, tới xin lỗi Đường Ý." Đình đầu nam nhân cao ngạo giật giật, Đường Ý nghe vậy, ngẩng phắt đầu lên, cô thấy Phong Sính mặt vô cảm đang nhìn mình. Hắn lại bước hai bước đứng trước cô. Trong nháy mắt, Đường Ý có cảm giác bị bóp nghẹt, ánh mắt Phong Sính khóa chặt trên người cô. Dù rất điên lặng, nhưng chỉ có cô mới cảm nhận được dòng nước chảy xiết không thể đè nén của hắn. "Gì nhỏ? À, không, Đường Ý, em nói tôi phải xin lỗi em thế nào?" Phong Thiền Nhiên xanh mặt. Anh đã làm cái gì, chính mình còn không rõ sao? "Giỏi chứ?" Phong Sính không hề che giấu, "Chuyện con đã làm, chỉ có con và Đương Ý rõ ràng nhất, cho nên con mới hỏi cô ấy có cần phải xin lỗi hay không." "Ba, có một số việc đúng lúc hai bên đều tình nguyện, cần phải xin lỗi." Đương Ý bị câu hai bên tình nguyện khiến tim đau nhói, những ngày đêm dục nhã kia như mũi nhọn xoáy vào thần kinh nhạy cảm của cô, cô không chút nghĩ ngợi thốt lên. Phong Sính nghe vậy, khóe miệng cười lạnh, không nói lời dư thừa. Được lắm, nhưng thật đáng tiếc, có nhiều thứ cho dù nói một trăm lời xin lỗi, cũng không thể trở về trên người em. Đừng ý không khỏi xiết chặt tay, phong triển niên thấy thái độ phong xính như vậy, cũng khá lắm rồi, sau mặt thà lòng một chút. Ông kéo đường dưỡng ngồi xuống, ngày mai, chúng ta đi chụp anh cưới. Nhanh vậy sao? Không nhanh, tháng sau kết hôn, còn rất nhiều chuyện phải làm, nhưng em không cần quan tâm, chỉ cần thà lòng tâm trạng ở nhà dưỡng thai là được. Vốn Phong Chiến Nhiên muốn mời Đường Ý cùng Tiêu Đăng ở lại dùng cơm, nhưng Đường Ý lấy cớ có việc từ chối. Hai người ra khỏi biệt thự, Phong Sinh lái xe rất nhanh bắt kịp bọn họ. "Cần tôi chở về không?" Đường Ý có cảm giác da đầu run lên. "Không cần. Người lớn trong nhà có chuyện vui, em nói xem bọn họ có thuận lợi kết hôn không?" Phong Sinh lái xe ngăn cản đường đi của bọn họ, vươn tay ra ngoài cửa xe. "Đương nhiên có thể." Đường Ý nói chắc chắn, "Đây là chuyện đại sự cả đời của anh dễ." Em cũng đừng quên, ông ấy đã cùng mẹ tôi đi qua nửa đời người rồi. Đương ý muốn vòng qua đầu xe rề đi, Phong Sính lại nói tiếp: "Hay chúng ta đặt cược đi, tôi cá là bọn họ không thể thuận lợi kết hôn, tôi cũng không có em trai hay em gái ra đời." Đương ý nghe vậy, đỉnh đầu run lên từng đợt, tay cô siết chặt: "Anh đừng động đến chị tôi, đứa nhỏ nó vô tội." Nhìn phản ứng kích động của em kia, ba tôi bảo gọi thẳng tên em, nhưng tôi vẫn thích gọi là dì nhỏ, có lẽ mấy đêm kia gọi nhiều thành quen. Anh mắt ta ý của anh liếc qua tiêu đăng. Để bọn trẻ em chơi thử một chút, đóng vai nhân vật đến lúc buông thả mới có thể vô cùng thoải mái. Cút. Sao lại cút? Tâm trạng của Phong Sính cũng không được tốt. Không nhổ sạch em, các ngươi cảm thấy ngứa ngáy đúng không? Tiếng còi xe phía sau vang lên, quản gia rất nhanh bước tới. Lão gia bảo tài xế đưa Đường tiểu thư trở về. Phong Sính cong khóe miệng cười như không cười. Tôi sẽ đưa họ về. Lão gia phân phó nhận định phải đưa họ bình an về nhà. Phong xính phát ra sự tức tối, sau đó nhấn ga rời đi. Từ khi Đường Duệ mang thai, Phong Triên Nhiên đều cố gắng dành nhiều thời gian ở bên cô. Đường Ý đang tìm việc bên ngoài, nhận được điện thoại của chị gái đến giúp chị lễ hình cưới. Đường Ý chạy đến phòng Chu Bành, cô vất vả tìm công việc mới, bởi vì mấy ngày nay không đi làm mà bị mất việc, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngập tràn hạnh phúc của Đường Duệ trên ảnh cưới, cô lại cảm thấy sự chua chát trong lòng như đã rời rụng đi hết. Đường Duệ muốn cô tưởng mình đến đây thay vì gọi tài xế, có thể thấy cô rất quan tâm đến khuôn phép của cuộc khôn nhân này, hay cả việc cầm lấy ảnh chụp cũng phải nhờ người thân của cô làm. Đường Ý nhìn kỹ ảnh chụp, xác nhận không có sai sót, lúc này mới đưa nhân viên chuyển đến xe. Bước vào phong ra, quản gia chạy đến giúp, tôi lớn túi nhỏ đem vào bên trong. Trước khi về, đường Ý gọi điện cho Đường Duệ, bảo đảm lúc này cô có ở nhà. Chị, chị A, Đường Ý đem mảnh giấy vào phòng khách, kêu lên mấy tiếng nhưng không có ai trả lời. Quản gia ở bên nói: "Cô ngồi xuống trước đi, có khi lão gia và đường tiểu thư đang tản bộ bên ngoài, tôi đi tìm xem." "Được, làm phiền ông." Đường Ý bước đến ngồi xuống ghế sofa. Quản gia rời đi không lâu, Đường Ý muốn gọi lại cho chị gái, bỗng nghe tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Cô ngẩng đầu, thấy Phong Sính đang cầm cây gậy golf trong tay. Cô không ngờ hắn lại ở đây, nhưng nhìn thấy trang phục của hắn, À la từ ngoài về, Đường Ý vội rũ đầu xuống, không thể trốn được liền trốn. Phong Sính đi xuống cầu thang, bước trên những viên gạch hoa cương óng ánh, đôi chân thon dài hướng về phía trước, ánh mắt dán chặt vào những bức ảnh. Nhìn xem, ba tôi biến thành một kẻ náo rỗng, studio nào đã chụp vậy? Đường Ý không lên tiếng, Phong Sính lấy bức ảnh lớn trong hộp ra, trong hình là nụ cười hạnh phúc của Đường Duệ đang tựa đầu vào vai Phong Triển Nhiên. Áo cưới màu trắng nhức mắt, bộ áo cưới này con muốn mặc trên người đường rồi, để cho hắn tận mắt nhìn thấy ba mình nghênh đón người mẹ kế này vào cửa. Phong Sính cầm gói gốp trong tay không khỏi nắm chặt, vân xanh trên mu bàn tay nổi lên, ánh mắt hung ác nham hiểm dọa người. Đường Nghi ý, ý thức được gì đó không đúng, vội vàng đứng dậy. Quản gia nói, "Chị của tôi, hai người đang tản bộ bên ngoài sẽ lập tức trở vào." Phong Sính quay đầu, nụ cười trên môi kỳ quái, "Em thấy những bước hình này chưa có đẹp không?" "Đẹp, đẹp lắm." Phải không? Phong xính bỗng vùng tay lên làm động tác kích gọp. Đừng ý giật mình. Anh làm gì vậy? Gậy gôn trượt vùng mạnh vào mặt kính tiếng vỡ nát bắn lên khiến cô hoảng sợi chai lỗ tai. Động tác của phong xính có khi phách hơn người nhưng khung hình kia lại không may mắn thoát khỏi. Ngay cả hộp album trong giương cũng bị hắn lôi ra. Đừng ý vội vàng nhào tới, giữ chặt tay hắn. Anh điên rồi à? Phong xính để cô ra. Không phải em bảo tôi là kẻ điên sao? Không. Không lên một chút, làm sao xứng với danh xưng này. Đừng ý hôm đầu, trong balo sau cả phòng khách biến thành một đống hỗn độn, gương mặt đường duệ cùng nụ cười rạng rỡ cũng bị đập nát. Cô hảng sợ nhìn chằm chằm vào những bức ảnh chụp kia, tức giận không nói nên lời. Phong Sính đập phá đến mệt, ung ngang đi tới ghế sofa ngồi xuống. Cô hùng hăng trừng mắt với anh. "Tôi sẽ gọi điện cho họ ngay bây giờ." "Em gọi đi." Phong Sính không chút sợ hãi, nói cho bà tuổi biết, anh chụp là do tôi đập. Ông ấy biết chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Ông ấy không tha cho tôi, em cứ đợi gặp Tài Hưng đi. Chuyện là do anh Nam, liên quan gì đến tôi? Một tay phòng sính đưa trán, giọng nói có phần đe biếng. Sao lại không liên quan? Chúng ta từng có quan hệ mật thiết như vậy, nếu tôi có gì không tốt, gì nhỏ, em cũng sẽ xong đời. Nói không chừng tôi sẽ ra mai 1 tháng trước, đổi biện pháp hành hạ em, tôi sẽ làm cho em kêu trời không biết, kêu đất chẳng hay. Anh Đương ý tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, phóng sính nhẹ nhàng đứng lên, hạ bả vai. Lại muốn mắng tôi là kẻ điên, đúng không? Mắng hay lắm, thật ra tôi có một suy nghĩ, em nói xem có khả năng không? 6 buổi tối kia liệu em có mang thai? Tôi nhớ mình chưa từng dùng biện pháp bảo vệ, em cũng không uống thuốc, tôi lại mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn. Anh im miệng. Đương ý không kiểm được tức giận, ngón tay chỉ thẳng vào anh. Phóng sính, anh đừng đùa giỡn như vậy. Phong Sính gác chân lên, mũi Trần biết nhẹ vớ hươu không. "Anh Chu là sao em đem về, em nói phải giải quyết như thế nào?" "Anh rể là người thông minh, anh ấy sẽ biết chuyện này là do anh làm." Khuôn mặt Phong Sính không chút lo lắng. "Tôi lại chưa từng tới đây, quản gia và người giúp việc đều có thể làm chứng. Đương nhiên, em có thể nói tôi làm, nhưng mà gì nhỏ, đừng bao giờ cho rằng ba tôi thay tiêu đằng trả 50 vạn là anh ta có thể thừa vào nhẹ nhõm. Tôi chỉ cần động đậy đồng ngón tay." Lại sẽ có vô số kẻ nhảy vào, không cần động thủ, bọn họ mỗi người đả một cái hố cũng đủ để bạn trai em ngã chết. Anh thật dễ tiện. Bằng đi, ở trước mặt tôi cái người vĩnh viễn không cùng đẳng cấp, tôi tùy tiện động tay đã có thể nắm chết các người, mà các người khi đó cũng chỉ có thể há mồm thối tóp thôi. Phong Dĩnh nói xong liền đứng lên, giẫm qua đống hỗn độn vỡ nát, đẩy Đường Ý bước lùi đến góc tường. Cánh tay duỗi ra, khiến cô mắc kẹt trong ngực hắn. Lát nữa nên nói như thế nào? Em tự cân nhắc đi. Phong xính. Đừng ý oán giận cắn ra hai chữ. Trong ánh mắt ánh lên sự mỉa mai. Anh còn là đàn ông sao? Chuyện mình làm lại không dám thừa nhận. Muốn tôi thay anh gánh tội, anh không thấy xấu hổ à? Hai thẻ hắn trống đến vách tường. Đừng ý dương cầm, bay ra thái độ cả chết lời rách. Phong xính di chuyển thắt lưng, gắt gao ép chặt người cô trên vách tường. Đừng ý có cảm giác mình bị mắc kẹt giữa hai bức tường. Căn bàn không thấy thở. Phong Sính từ trên cao gián chặt vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Biết thế nào gọi là đàn ông sao? Hử? Sắc mặt cô đỏ ửng nhưng không dám lộn xộn, bàn tay Phong Sính nắm chặt cầm cô. "Nào, để tôi hôn một cái." "Tránh ra." "Mấy ngày nay không hôn em, tôi thật sự rất nhớ. Ngoan, hôn xong tôi liền thả em ra." Gương mặt tuấn tú của Phong Sính đến gần, Đường Ý cố sức né tránh, hắn cũng không ngại theo cô, khó tránh khỏi da thịt đụng chạm lẫn nhau. Phong Sính cảm nhận được khóe má mềm mại của cô, tay hắn dùng sức, đầu đờng ý bị đính chặt vào trên tường không thể nhúc nhích. Hắn chọn đúng thời cơ, phủ lấy môi cô, cô mở miệng muốn cắn nhưng lại bị hắn thừa cơ sông vào. Phong Sính cũng không mặc sức giở vò, nếm được vị ngọt ngọt, hắn lui người trở lại, đờng ý tức giận đẩy ngực hắn, hắn lại lui xuống phía sau hai bước. "Tôi đi trước, ba tôi cũng sắp trở về rồi, em vẫn là nên cân nhắc thật kỹ xem làm thế nào báo cáo kết quả đi." Đường Ý lấy tay lau cánh môi, thấy Phong Sính ngần ngừ bước ra ngoài, còn cô phải ở lại nơi này đối diện với đống hỗn loạn. Lúc Đường Duệ và Phong Triển lên chờ về, Đường Ý mới thu dọn được một chút, cô biết tuy vô ích nhưng ít ra có thể làm cho hiện trường không đến nỗi bi thảm như lúc đầu. Cô thật sự sợ chị gái nhất thời không chấp nhận được. Đường Duệ khó tin đứng trong phòng khách. Sao lại như vậy? Chị là em không cẩn thận làm vỡ. Lúc này Đường Ý không tìm được cửa nào khác. Phong Thiên Niên quét mắt, thấy cây ghế gỗ bị ném sang một bên. Phong Dĩnh là đến đây sao? Đương ý nghĩ đến con người tàn nhẫn đã quăng nó xuống, vội vàng lắc đầu. Không có. Đương Duệ nôn nóng vội vàng trở về, muốn nhìn ảnh chụp một chút, bây giờ lại gặp cảnh tượng này, khiến tay chân cô lạnh băng. Cô lấy hai tay che miệng, nước mắt tuôn ra. Đương ý thấy vậy rất đau lòng, nhẹ nhàng đến bên An Nùi, "Chị, em xin lỗi, chị đừng khóc nữa, đều tại em không tốt, em thật vô dụng." Cho dù là dây vỡ cũng không thể thành ra như vậy. Đường Dụy nghẹn ngào, đưng ý đỡ cô đến ngồi ghế sofa. "Những tấm hình cưới này với chị mà nói rất thương tiếc, bây giờ phải làm sao đây?" Phong Triển Nhiên nghe cô nói vậy, tự nhiên cũng thấy luyến tiếc. Ông bước đến, kéo cô ôm vào ngực. "Anh sẽ bảo studio làm lại ảnh khác, không có chuyện gì đâu, còn đủ thời gian mà." "Nhưng mà nhiều điểm xấu như vậy, Triển Nhiên, em chỉ chụp hình cưới một lần duy nhất." Phong Triển Nhiên vỗ nhẹ lên vai Đường Dụy. Mắt nhìn Đường Ý đang ngồi bên cạnh, trong lòng cô rất đớn đức, Đường Duệ và Phong Chiến Nhiên còn chưa kết hôn, Phong Sính đã điên cuồng như vậy, sau này sẽ thế nào đây? Sau khi đứa bé của Đường Duệ ra đời, Phong Chiến Nhiên nhất định phải thương yêu cô bằng bao gồm cả tài sản thừa kế, sẽ có người cùng Phong Sính nhận một nửa. Trong lòng Đường Ý lo lắng, nhưng mà gần như không ai có thể ngăn cản Phong Sính. Chuyện ảnh cưới, cuối cùng vẫn để cho studio in thêm một bộ, Đường Duệ dù không thoải mái, vẫn không có cách nào Rất nhanh đã đến ngày hôn lễ, đêm trước tiệc cưới, một số họ hàng phong gia đã đến đây, đa đa số đều là trưởng bối của phong gia. Kỳ thật, họ cũng không hài lòng với chuyện của Phong Triên Nhiên và Đường Duệ, một cô gái trẻ trung xinh đẹp sẵn sàng đi theo người đàn ông chung niên, nói đó là tình yêu thật sự, ai sẽ tin? Họ hàng Đường gia ngày mai mới tới khách sạn, ông Đường và bà Đường vốn không đồng ý chuyện hôn sự. Đừng ý khuyên nhủ mấy ngày, họ cũng không chịu tới, nói là mất thể diện. Đường Duệ lo lắng thấp thỏm ngồi bên cạnh Phong Triển Niên. Ông cụ cầm gậy chính là trưởng bối lớn tuổi nhất của Phong Gia, đa chín mươi tám tuổi. Triển Niên, chúng ta không phải không đúng ý việc anh tái giá. Chẳng qua là Phong Sính đã lớn như vậy rồi. Anh lại kết hôn với người phụ nữ cùng tuổi nó. Thật không đương đắn. Phong Triển Niên nắm tay Đường Duệ. Đại bá, bây giờ đã là thời đại nào rồi? Hương trì Phong Sính đã sớm trưởng thành, có thể tự lo cho nó. Tôi cuối cùng cũng phải có cuộc sống của mình. Lời này không sai, nhưng bây giờ là người hiềm ác, sao anh có thể xác định là cô ta không phải nhắm đến tiền của anh. Đường Ý cảm thấy hơi thở bị ngăn lại trong cổ họng, bọn họ cứ như vậy không chút kiêng nể làm cho trên mặt Đường Duệ nghi ngờ nhân phẩm của cô. Đường Duệ cúi đầu xuống, phanh mắt đỏ bừng, Đường Ý cũng không tiện xen vào. Lúc hai người chỉ mới là bạn bè, Đường Ý đã nói, nếu lựa chọn ở bên cạnh người đàn ông như vậy, đường đi sau này chắc chắn sẽ đầy chông gai. Song nói của phong triển niên trầm ổn, không có chút giận dữ. Đại bá, người là do tôi chọn, chính tôi biết rõ nhất, đừng xuê tính tình giản đơn, sẽ không vì tiền. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net